Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập cuối của bộ nhận chuyện nhân cuối cùng của Phái Linh Sơn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. À, kính chúc quý vị có những giờ phút cuối tuần nghỉ ngơi nhiều sức khỏe. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối có phần diện đọc của Đình Soạn. Sau khi đưa mọi người được bình an ra ngoài, Chín nắm lấy cổ áo của Lâm mà nói Tại sao vậy Lâm? Mày giải thích đi, chuyện này là như thế nào? Lâm gắn tay của Chín ra rồi trả lời một cách ấm ống Mày, mày đang nói cái quái quỷ gì đó hả? Chín tức giận hết lên vào mặt của bạn Lúc nãy ở bát quái biến tướng trận, mọi người đều đứng ở cung cản Tại sao chỉ một mình mày đứng ở cung đoài? Thế thì khác gì mày đã chỉ điểm cho bộ ta phá được trận pháp ấy? Còn ngọn liên đăng thứ 17 là thế nào? Tại sao mày không thắp nó lên? Lâm cúi mặt xuống ấp úng nhưng mà liền sau đó hắn ngước mắt lên nhìn chín. Hắn mở mắt trừng trừng giọng nghiêm nghị nói. Đúng, chính tao là người đã chỉ điểm cho sư cô phá trận bát quái. Và cũng chính tao đã cứu sư cô ở trận liên đăng. Mày thì biết cái quái gì về cảm giác của tao? Chỉ có sư cô là đệ tử ngoại tông như tao mới thấu hiểu. Bao nhiêu năm qua mày và sư phụ coi tao là gì? Tất cả các người đều khinh thường tao. Phải. Cái thứ cổ trùng mà hưng trúng phải là do sư cô chỉ cho tao làm. Tao chỉ không ngờ mình cũng bị bà tàn lửa. Mày yên tâm, tao đã xóa tên của tao trong phổ truyền, Tao không còn là đệ tử của phái liền sơn nữa. Nhưng mày hãy nhớ lấy, ngày hôm nay, ai đã lấy đi cái gì của tao, tao sẽ bắt người ta trả lại gấp 10 lần như vậy. Chín tức dẫn lao người đến đỉnh vùng cho Lâm một nắm đấm. Nhưng Lâm lại nhanh chóng nét được, tàn cho chín một cú và giữ mặt. Lâm quay người chạy đi, Thì thấy như vậy thì liền đuổi theo lâm, thầy bà hò lên từng hồi như là gần ói cả tim phổi ra ngoài. Chín vội chạy lại chỗ của thầy, Hương nâng đầu của thầy ba dậy, thầy nói. Ta đã biết tại sao ta không thể đoán ra được số mệnh của hắn, vì kiếp nạn này của ta có liên quan đến đó. Tổ đình cũng đã bị cháy, các con cũng không còn chỗ nào để dung thân. Chín, con hứa với thầy, sau khi thầy mất cố gắng chăm sóc cho Hương, trước mắt các con hãy về lại Viễn Châu rồi mọi chuyện sau này hãy tính tiếp nói xong thầy ba chút hơi thở cuối cùng toàn thân duỗi thẳng trên nét mặt cháy xém của thầy vẫn còn hằn lên nhiều nỗi ưu tư đau khổ cả ba người ôm nhau ngồi khóc bên tổ đình đang cháy ngột ngột sáng hôm sau dân làng liên sơn quây quần phụ giúp chín và hương thu dọn đóng cho tàn rồi làm mai chay cho hai thầy họ an táng thầy ba và thầy cảnh dưới chân núi liên sơn ai cũng cúi đầu thương tiếc cho một người thầy pháp suốt đời hành thiền cứu người nhưng lại nhận một kết cục thi lương. Cả ngôi tù đình cháy ra cho, đồ đạc trong nhà, sách và trong thư phẩm cũng theo ngọn lửa mà cháy rụi. Họa mây chỉ còn những viên gạch bằng đá lót ở dưới sàn nhà là không bị hỏng hóc Chín và Hương cũng cho dân làng này gạch rồi dùng châu bò kéo về. Trong lúc dỡ gạch thì dân làng phát hiện ra hai cái dương, một cái bằng gỗ đã bị vỡ tung. Đoán chắc đây chính là chiếc hòm đã phong ấn sư cô Quách Thị Nga một chiếc giương bằng sắt được chôn dưới nền gạch sâu hơn một thước dân làng không dám tự tiện động đến cho nên mang đến đặt lại trước mặt của chín rồi quý đầu từ biệt chiếc giương sắt không có khóa bên ngoài chỉ có một chút gài cũng được làm bằng một thanh sắt to bằng ngón tay út chín tò mò mở nó ra rồi nhìn vào trong Cậu vui mừng khi thấy bên trong đó là những quyền bí tịch mà tiền nhân đã chôn giấu chiếc giương bị chôn hơn một thước cho nên tránh được lửa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 đôi lần ngất đi rồi tỉnh lại đó là mẹ của thúy từ đêm hôm qua thúy đã theo gót của lâm mà đi biệt cho đến nay không trở về lo lắng cho sự an nguy của con mình nhưng mà rừng núi bao la biết đi đâu để tìm con chín vợ hương cảm thương cho hoàn cảnh của bà vừa đi lúc này cũng không còn nơi nương tựa cho nên hai người đã đến nhà thúy ở tạm cũng là chờ ngày thúy quay trở về ngày tháng dần qua đi